Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi thừ người ra trên cái bộ ghế sofa, thở từng hơi đầy ngát ngẩm. Và như người ta từng nói, buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Sự may mắn có thể đến bất cứ lúc nào. Tiếng chuột điện thoại gieo vang, một cái tên đầy quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại của bà Ngọc. Bà ta nhanh chóng vỡ lấy nó. Ôi giời, anh Dương, anh Dương đây à, lâu quá rồi, không có thấy anh ghé quán em chơi đấy nhá. <cười> đêm nay tôi ghé đây này. Trời đất quý hóa quá. Anh cứ ghé lúc nào cũng được, em xin hết lòng phục vụ ạ. Thôi, ờ con bé hôm trước sao rồi? Lần này tôi định chơi với nó đấy. Nhưng mà không có muốn dùng thuốc như lần trước. Bạn xem thử như thế nào. Ôi dào ơi. Cái này thì anh cứ yên tâm nhé. Nó bây giờ đã tỉnh ngộ rồi. Đảm bảo đêm nay sẽ phục vụ anh tới lúc không còn sức nữa mới thôi. À, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Được rồi. Bà cứ chuẩn bị đi nhé. Nếu ổn, tôi sẽ thưởng thêm. Đối phương cúp máy, bà Ngọc mừng như thể bắt được vàng vậy, bởi mỗi lần ông Dương này đến đều chi tiền rất mạnh, không những thế, ông ta còn sử dụng mối quan hệ của mình để giúp đỡ cho việc làm ăn của bà nữa. Nghĩ vậy, nên bà liền cho người gọi Hương lên. Lát sau thì cô xuất hiện với bộ quần áo hết sức mát mẻ. Thấy vậy thì bà chấp miệng, "Ừm, được. Nay mày ra dáng rồi đấy con ạ. Ngồi xuống đây." cô mặc tâm sự. Ờ có gì cô cứ nói luôn, còn đang buồn ngủ lắm. Mày còn nhớ ông Dương hay không? Dương nào ạ? Thì thì là cái ông lần đầu tiên mày làm đấy, mày không nhớ à? Ờ nhớ, thì sao? <cười> Đêm nay ông ấy lại đến rồi đấy. Ông ta chỉ đích danh của mày. Lần này nhắm cho phục vụ cho tốt đấy nhá. Con chỉ sợ ông ta không đủ sức phạt thôi. Nghe tới đây, bà Ngọc lại càng vui mừng hơn. Sau khi Hương về lại phòng nghỉ ngơi. Bà ta lệnh cho đám đàn em của mình sắp xếp dưỡng chiếu, trang trí phòng cho thật là đẹp. Đúng 10 giờ tối, chiếc xe hơi hạng sang từ từ lanh bánh vào trong khuôn viên của cơ sở mắt xa Minh Ngọc. Từ trên xe, ông Dương bước xuống với một bộ cánh hết sức lịch lãm. Bà Ngọc thì hí hưởng chạy ra đôn đà, không quên thủ thỉ vào tai của ông. Này, anh Dương có phúc lắm đấy nhá, con bé đang nằm đợi anh ở bên trong đấy. Hê hê hê, thế thì tốt, hê hê hê. Ông Dương nhanh chóng bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn ở trên tầng 2. Lên đến nơi, vừa mở cửa ra thì ông thấy Hương đang nằm ở trên giường. Cô còn thậm chí không có mặc gì, nở một nụ cười đầy bí hiểm nhìn ông. Máu nóng nổi lên, ông đưa tay tắt ngay liền cái ngọn đèn bên trong phòng mà lao tới. Ở bên dưới, bà Ngọc đang lẩm nhẩm đếm cuộc tiền mà ông Dương vừa mới đưa, thầm hy vọng lát nữa xong cái cơn khoái lạc này, bà sẽ còn được nhiều hơn nữa. Thế nhưng, một tiếng hét thất thanh đã cắt ngang luồng suy nghĩ của bà. Đáng nói hơn, tiếng hét này lại phát ra từ phía tầng 2. Ông, ông Dương! Dự cảm có chuyện chẳng lành, bà liền gọi cho đám đàn em cùng mình chạy lên. Đến nơi, bà há hốc mồm bởi ông Dương đang bỏ lê ở trên hành lang. Máu từ hạ bộ của ông cứ như thế mà tuôn ra ảo ạt. Bà, bà! Nói ấp úng được tới đây thì ông đổ gục xuống ngất liệm đi. Bà Ngọc một tay đỡ ông Dương dậy, một tay ra hiệu. "Tu bay, mau vào trong đi." Đám đàn em chạy sộc vào bên trong nhưng cũng nhanh chóng ủa ra ngược lại bởi cảnh tượng bên trong có phần kinh dị lắm. Hương, cô đang đứng trên giường, miệng và khắp mặt dính đầy máu, chưa hết, trên tay của cô còn cầm thứ gì đó giống như là xương vặt của nam giới lắm. "Thằng Định đâu? Thằng Định đâu rồi? Mau lên, có chuyện rồi đây này." Sau tiếng gọi của bà Ngọc, thằng Định cũng đã xuất hiện anh ta gằn giọng. "Hương, mày làm cái gì thế hả? Mau bước xuống đây, mau lên." Thế nhưng Hương vẫn chẳng có một chút sợ hãi nào hết, thậm chí cô còn giơ cái dương vật đẫm máu kia lên mà lắc lắc. Thấy không ổn, Định rút trong người ra một con dao bấm rồi bước tới. Có thể nói, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngầm đoán được kết cục của Hương rồi, nhưng thêm lần nữa, mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn khác. Lúc Định chỉ còn cách Hương chừng độ một bước, Đột nhiên gã tà đã đứng khựng lại, trợn hai mắt lên. Bà Ngọc còn ở đằng sau hét lớn, "Con chờ gì nữa, mau, mau giết nó đi." Thề nhưng Định lại quay ngược về phía của bà, hai mắt trắng dã, con dao bấm trên tay vung lên. Tất nhiên, mục tiêu của Định không còn ai khác, không phải là Hương, mà chỉ trong tích tắc, bà Ngọc đã gục xuống dưới đất. Chưa ngừng lại ở đó, Định như một con thú dữ, gã đâm hàng chục Hàng trăm nhát vào cái thân thể đang co giật của đối phương. Đám răng hổ máu lạnh, xăm chỗ đầy người lúc này thì mặt mũi cắt không còn một giọt máu, vội vã lao chạy. Còn Hương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net